Thần cách cũng giống thế. Dương Lăng trong lòng căng thẳng. Chính mình lúc trước từng dung hợp với thần cách của Pháp Bố Thủy Tư cùng Quang Minh Thánh Đường An Đông Ni Áo. Vạn nhất lưu lại di chứng gì về sau. Vậy sẽ rất phiền toái. Nhớ đến bộ dáng bất nam bất nữ của yêu cơ. hắn không lạnh mà run. Thực lực rất trọng yếu. Nhưng cũng không phải là toàn bộ cuộc sống. Nếu vì theo đuổi thực lực mà trở thành một tên biến thái. Vậy thì mất nhiều hơn được. Đông Phương bất bại rất mạnh. nhưng sợ rằng không có ai muốn trở thành một tên biến thái như vậy dưới tình huống bình thường tốt nhất chỉ dung hợp thần cách có pháp tắc tương cận tận lực không nên dung hợp pháp tắc khác xa quá lớn thậm chí pháp tắc tương khắc kiếm thần kiệt lạp nhị đức dừng một chút tiếp theo nói ví dụ như một cường giả tu luyện trật tự pháp tắc đột nhiên dung hợp một viên thần cách ẩn chứa hỗn loạn pháp tắc như vậy rất dễ xảy ra vấn đề sau khi thuận lợi dung hợp một viên thần cách Lúc ấy thì không có vấn đề gì, nhưng có khi nào lưu lại di chứng gì không? Dương Lăng khiêm tốn thỉnh giáo, vô luận là kiếm thần hay là tinh linh đại tế tự, thực lực hôm nay cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu. Nhưng là những cường giả đã nổi danh trên Thái Luân Đại Lục trong thời gian rất lâu, kiến thức của bọn họ so với mình còn sâu rộng hơn rất nhiều. Chuyện này, nếu lúc ấy không có vấn đề gì thì bình thường cũng không lưu lại di chứng. Bất quá, thần cách có rất nhiều dạng. người với người cũng khác nhau ai cũng không dám cam đoan nhất định sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn kiếm thần kiệt lạp nhị đức trầm ngâm chốc lát tiếp theo nói dương lăng nếu có thể trong tương lai ngươi có thể đến lưu lãng thành bảo ở các chủ vị diện như hỗn loạn vị diện hoặc là sinh mệnh vị diện mà mua một ít trí nhớ tinh thạch bên trong sẽ có giải thích liên quan trí nhớ tinh thạch dương lăng nghi hoặc nhìn kiếm thần Trong không gian giới chỉ của hắn có một quyển ma thú đồ phổ, nhưng chưa từng nghe qua cái gì là lưu lãng tòa thành, càng chưa nghe qua cái gì là trí nhớ tinh thạch. Nhìn Dương lăng nghi hoặc không hiểu, kiếm thần liền ngồi xuống, chậm rãi giải, giải thích. Nguyên lai, rất nhiều vị diện phi thường lớn, nhất là các chủ vị diện như sinh mệnh, trật tự tử, tử vong cùng lực lượng, diện tích chẳng biết so với Thái Luân Đại Lục lớn hơn biết bao nhiêu lần. Để có thể tiến ra ai, nhiều cường giả thần thông quảng đại xuyên qua không gian loạn lưu kinh khủng, tại các vị diện lưu lãng, trở thành một vị diện lưu lãng giả có cùng cấp bậc với vị diện thủ hộ giả. Người thường không có năng lực xuyên qua không gian loạn lưu thì sẽ thông qua những thông đạo cố định đi đến các vị diện khác thám hiểm, chỉ có thể du lịch bên trong các vị diện đó, lưu lãng trong phạm vi nhất định, để thuận tiện trao đổi tin tức. Rất nhiều địa phương đã tu kiến ra lưu lãng tòa thành, cung cấp chỗ đặt chân cho các lưu lãng giả, cung cấp tin tức nhiều phương diện. Sau này phát triển lên, phục vụ càng ngày càng nhiều, tin tức càng ngày càng chi tiết. Trong đó, có một vài địa phương chuyên bán ra các loại trí nhớ thủy tinh, tên như ý nghĩa. Trí nhớ thủy tinh chính là dùng thủy tinh để làm bản ghi chép lại rất nhiều nội dung. chí nhớ thủy tinh cấp thấp chỉ cần truyền ma lực vào là có thể khởi động cao cấp hơn thì cần phải có thần lực mới có thể khởi động chỉ có thần giai cường giả mới có thể sử dụng khác với ảo ảnh thủy tinh có thể ghi lại cảnh vật dung lượng của trí nhớ thủy tinh lớn hơn ngoài ra còn có thể biến ảo hình dáng một cái giới chỉ nho nhỏ là đã có thể ghi chép lại nội dung của thiên văn học theo truyền thuyết diện tích của hỗn loạn vị diện lớn nhất So với tổng diện tích của năm chủ vị diện tánh mạng, trật tự, tự nhiên, lực lượng cùng tử vong còn lớn hơn, lưu lãng thành bảo cũng nhiều nhất, tụ tập rất nhiều cường giả đến từ các vị diện khác. Ở đó cũng có nhiều loại trí nhớ thủy tinh nhất, nội dung của bản ghi chép cũng chuẩn xác nhất. Sau này nếu có cơ hội đi đến hỗn loạn vị diện thì phải mua nhiều khối trí nhớ thủy tinh một chút. Nhìn Dương Lăng ngưng thần lắng nghe... kiếm thần kiệt lạp nhị đức cười cười thành thật nói bất quá truyền thuyết vẫn là truyền thuyết ta vẫn chưa đến hỗn loạn vị diện lần nào nên tình huống cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm sau khi kết thúc chuyến đi đến thần ma mộ chàng này có lẽ ta sẽ đi tới vài vị diện khác một chút bất quá nhớ đến hắc ám đại trưởng lão cùng hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh nhiều lần nhắc nhỏ dương lăng trầm ngâm chốc lát liền thử hỏi thăm từ kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự nghe nói hỗn loạn vị diện gần đây có xảy ra sự tình gì đó không biết tới cùng có chuyện gì xảy ra hỗn loạn vị diện có diện tích lớn nhất nhưng tình thế cũng rối loạn nhất không chỉ có rất nhiều đại gia tộc cùng đại thần hệ có thực lực cường đại mà còn có rất nhiều thế lực của các dị vị diện khác thẩm thấu vào cùng nhau tranh đoạt các loại ích lợi Tinh linh đại tế tử sắc mặt ngưng trọng, cùng kiếm thần liếc mắt nhìn nhau một cái, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Một đoạn thời gian trước đây trong khi ở Hỏa Thần Sơn, ta từng nghe lôi mông đại nhân nói vài câu đơn giản, nói là có mấy thế lực lớn đang nổi lên, chiến tranh phi thường kịch liệt. Dương Lăng, nếu không phải rất cần thiết, tốt nhất lúc này không nên đi đến hỗn loạn vĩ diện. Có mấy thế lực lớn đang nổi dậy. nhớ tới hắc ám đại trưởng lão lo lắng không thôi dương lăng chợt hiểu ra không ít chuyện nếu đoán không sai hắc ám quân vương người bảo trợ phía sau cho hắc ám hiệp hội chính là một trong các thế lực lớn đó chính vì hiểu được tình thế rối loạn cỡ nào nên hắc ám đại trưởng lão mới liên tục nhắc nhở mình không nên đi đến hỗn loạn vị diện tránh cho xuất hiện việc gì ngoài ý muốn ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Audio chương năm trăm bảy mươi ba ma thú đại động viên mọi người hành động nhanh chóng rất nhanh trước khi đêm xuống bên cạnh tiểu hồ đã dựng lên mấy cái mộc ốc kiếm thần tinh linh đại tế tự cùng dương lăng một chỗ đám người thi vu vương hắc long vương cùng cự viên vương một chỗ mười xâm lâm tinh linh một chỗ kim sắc đấu bồng võ sĩ của ba lý ma nhĩ gia tộc có nhiều người nhất chiếm lấy hai chàng mộc ốc bên ngoài Vì để bảo đảm an toàn cho chú địa, kiếm thần phái vài tên tộc nhân có lĩnh vực thực lực canh phòng chung quanh. Tinh linh đại tế tự bày ra ma pháp dò xét, phái hai gã tộc nhân gia nhập vào đội ngũ canh phòng. Bất quả, để cho mọi người yên tâm hơn, Dương Lăng vẫn chịu ra ma thú đại quân. Sau khi tại doanh địa bày ra một tầng cấm chế, vì dự phòng vạn nhất, Dương Lăng lại chịu ra bảy phong giác thù. Tà nhãn cùng hấp huyết biên bức các loại ma thú chỉ huy chúng nó ẩn núp bên dưới nghiêm mật giám thị động tĩnh bên trong phạm vi vài dặm chung quanh các loại ma thú cấp thấp này đối với ma thú cường đại hoặc địch nhân không cấu thành uy hiếp gì lớn nhưng dùng để cảnh giới thì không có vấn đề gì dưới tầng tầng giám thị của đông đảo ma thú đừng nói một đầu lục nhã thiết bối sư ngay cả một con muỗi cũng khó tiến vào Nếu được cảnh báo sớm thì cho dù có gặp phải một tên thâm uyên ác ma đáng sợ, mọi người cũng có đủ thời gian để rút đi. Sau khi đa tạ về bữa ăn tối, mọi người đều tiến vào mộc ốc nghỉ ngơi. Cánh rừng rậm được ánh trăng bao phủ khắp nơi, ngoại trừ mấy tiểu binh đang canh gác, mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Sau khi tiến vào thần ma mộ chàng, đều tiên là gặp phải một bầy mãnh thú chạy như điên. Tiếp theo gặp phải thâm uyên ác ma ba nhị đáng sợ, cửu tử nhất sinh, liều mạng trốn vào rừng rậm mênh mông lại bị ngân hoàn phúc xà dọa cho nhảy dựng còn chưa kịp đi xa lại gặp lục nhã thiết bối sư cường đại, kinh hiểm liền liền, khắp nơi nguy hiểm, cẩn thận đi từng bước, mọi người sớm đã uể hoài thân tâm, giờ phút này mới chính thức được buông lỏng, trong đêm dài yên tĩnh. Mọi người sớm đã chìm vào mộng đẹp nhưng Dương Lăng vẫn còn đang băn khoăn về thần cách của thâm uyên ác ma ba nhị Tới cùng chính mình nuốt vào hay là dứt khoát ban cho thi vu vương hoặc là hải đức lạp Nhìn thần cách của thâm uyên ác ma ba nhị Cảm giác một chút ba động năng lượng mênh mông Dương Lăng trần chờ không quyết Theo lời của kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự nuốt quá nhiều thần cách vào cũng không nhất định là chuyện tốt Có khi lại có tác dụng ngược lại gây ra vô số phiền toái. Giống như là yêu cơ sau khi nuốt vào quá nhiều ma thú tinh hạch, mặc dù từ một con thổ bạt thử nho nhỏ tiến dai lên lĩnh vực đỉnh, thực lực cường đại nhưng cũng chính vì vậy mà phải trả giá đắt, trở thành một tên biến thái bất nam bất nữ. Trước mắt, Dương Lăng đã lĩnh ngộ tổng cộng 3 loại pháp tắc là lực lượng, băng phong và lôi điện, mỗi loại đều chỉ là lĩnh ngộ sơ cấp pháp tắc mà thôi, hơn nữa... Tất cả đều khác xa so với hòa hệ pháp tắc của thâm uyên ác ma ba nhị, thậm chí còn có mâu thuẫn không nhỏ, không tương hợp với nhau. Nếu tùy tiện nút vào thần cách của ác ma ba nhị, ai cũng không dám cam đoan sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Có lẽ, sau khi nút vào thuận lợi dung hợp sẽ có thể lĩnh ngộ hòa hệ pháp tắc, trở thành một thượng vị thần cường đại nhưng cũng có thể dung hợp thất bại, thân thể phát sinh biến dị. thậm chí trực tiếp bảo thể mà chết. Mặc dù lôi mông có tặng mặc tinh tinh tủy có khả năng đề cao tốc độ và tính an toàn của việc dung hợp thần cách, nhưng vẫn còn tồn tại những rủi ro không nhỏ. Cho dù mình có uống sạch cả bình mặc tinh tinh tủy, cũng không ai có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trường thiên khống địa, nắm giữ bùn nguyên lực lượng trong thiên địa. Quên đi, ma thú mới là ưu thế lớn nhất của mình, vô thuật mới là cội nguồn lực lượng. Chầm ngâm một lúc lâu, sờ sờ chiến hồn đau trên lưng, dương lăng rốt cuộc cũng quyết định, chuẩn bị mang thần cách của ác ma ba nhị ban cho ma thú đi theo mình, gián tiếp tăng lên thực lực của chính mình. Lĩnh ngộ các loại pháp tắc rất trọng yếu, nhưng ưu thế lớn nhất của chính mình là ma thú và vu thuật. Sau này, trọng điểm đặt ở việc thuần hóa càng nhiều thần giai ma thú, lĩnh ngộ càng mạnh vu thuật. không cần phải phiến diện theo đuổi lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, càng không cần phải mạo hiểm tùy tiện nút vào các loại thần cách không tương thích với nhau. Ngoài ra, sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, hắn phát hiện bên ngoài Thái Luân Đại Lục còn có một mảnh bầu trời rất lớn. So sánh với tuyệt thế cường giả của các vị diện, thực lực chính mình còn xa mới đủ, đợi tu luyện lên vô thần. trước khi thực lực chính mình tuyệt đối chiếm ưu thế thì sự trợ chiến của đám người thi vu vương và hải đức lạp rất quan trọng thuần hóa đại lượng ma thú cường đại chính là cách nhanh nhất để tăng mạnh thực lực vô luận là khi nào hoặc ở đâu chính mình cũng không phải đơn độc chiến đấu là đức lý cách tư các ngươi đi theo ta sau khi đã có chú ý Dương lăng nhanh chóng đi đến một ốc của đám người thi vu vương, vừa nói vừa mang bọn họ thu hết vào vu tháp không gian. Dưới sự cố gắng của thiên sứ trưởng sáu cảnh áo phỉ lợi á, vu tháp không gian mỗi ngày mỗi mới, mỗi tháng mỗi khác. Lấy vu tháp làm trung tâm, một tòa thành hùng vĩ với phương viên hơn 10 dạng được dưng lên, trên cột cờ lá cờ ngũ chảo kim long theo gió phiêu vũ. Thành phòng binh nhất sắc được tổ thành bởi ma thú do Dương Lăng thuần hóa, điều thêm 10 tên huyết thiên sứ làm thống lĩnh, phòng bị xâm nghiêm. Bên trong phương viên năm dặm quanh vu tháp, cứ năm bước có một chốt canh phòng, trải rộng vô số ma thú to nhỏ. Không có sự cho phép của Dương Lăng, đừng nói người bình thường, ngay cả là áo phỉ lợi á cũng khó đến gần vu tháp, càng không cần phải nói đến việc tiến vào. ngoại trừ dương lăng là linh hồn đại vu không ai có khả năng đi vào vu tháp tràn ngập xương trắng cho dù có đuổi đi hết đám ma thú thủ hộ cũng không làm nên chuyện gì sau khi tiến vào vu tháp không gian dương lăng không trần trừ thi triển vu ấn mang đám người hạt tử vương y mặc đặc ảnh vu ôn nhĩ nhân cùng liệt hoa tinh linh vương ba đốn đang khổ tu tất cả triệu lại trong đó thậm chí có cả tà nhãn bạo quân cùng chi chu vương vương giả của đê giai ma thú chuẩn bị tiến hành một hồi ma thú đại động viên trên quy mô chưa từng có đại nhân người tìm chúng ta thi vu vương rụi rụi mắt không biết dương lăng tại sao đột nhiên mang cả nhóm mình vào vu tháp không gian càng không biết dương lăng vì sao đột nhiên mang tất cả ma thú vương giả cùng siêu giai ma thú cùng triệu lại đây từ sau khi kiến tạo ra thợ săn công hội Chúng ta mỗi ngày đều thu được không ít ma thú tinh hạch. Theo sự phát triển càng lúc càng lớn của lãnh địa, theo sự khuyết trương quy mô của thợ săn công hội, ma thú tinh hạch thu được càng ngày càng nhiều. Nhìn mọi người đang nghi hoặc, Dương Lăng dừng một chút rồi nói tiếp. Sau khi đánh tan giáo đình, chúng ta tại Thánh Thành thu hoạch được số lượng chiến lợi phẩm kinh người. Trong đó bao gồm rất nhiều cao dai ma thú tinh hạch. Bây giờ... Mọi người nên bàn một chút nên xử lý đống ma thú tinh hạch này như thế nào? Dương Lăng vừa nói vừa mang hết cao dai ma thú tinh hạch từ trong không gian giới chỉ ra, rậm rạp một đống lớn, bao gồm vô số chủng loại. Có tinh hạch của Đại Địa bạo Hùng, có tinh hạch của Hải Long, có tinh hạch của Lôi Điểu, thậm chí còn có vài khỏa ma thú tinh hạch của Cử Long. Xử lý hết đống ma thú tinh hạch này như thế nào? nhìn ma thú tinh hạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng xếp thành một toàn núi nhỏ trước mặt mọi người hưng phấn không thôi chỉ cần không phải là một tên ngu tất cả đều hiểu được tuyệt đối có vô số chỗ tốt rát rát rát đại nhân nếu người không cần thì mang toàn bộ chia ra cho chúng ta đi sau khi nuốt chừng vài khỏa ma thú tinh hạch có khi nhanh chóng tiến dai lên thần dai luôn cảm giác một chút năng lượng ẩn chứa bên trong đống tinh hạch Thi vu vương rát rát cười to, hận không thể mang hết tinh hạch nuốt vào. Đúng đúng đúng, mỗi người một đống, nhai vài khỏa cũng không có việc gì. Nhìn cao dai ma thú tinh hạch đủ mọi màu sắc, Cự viên vương dùng sức nuốt nước miếng, thiếu chút nữa chảy dòng dòng ra. Sau khi lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, hắn trong một thời gian dài không có đột phá, nếu có thể nuốt chừng nhiều ma thú tinh hạch vào. Có lẽ có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh. Nhai vài khỏa cũng không sao. Nhìn cự viên vương mừng rỡ như điên. Dương lăng lắc đầu. Bây giờ, mặc dù trong tay có rất nhiều cao dai ma thú tinh hạch. Nhưng dù sao cũng không phải dễ dàng có được như nhặt bắp cải. Càng không phải như mua thức ăn từ quán ăn ven đường. Buồn buồn lấy vài viên ra nhai. Tên cự viên vương này nghĩ thế nào mà đòi chuyện tốt như thế? Đại nhân... Ta yêu cầu không cao, chỉ cần 10, 20 khỏa siêu giai ma thú tinh hạch là được rồi. Giống như cử viên vương, nhìn đống ma thú tinh hạch to như núi trước mặt, yêu cơ cũng cơ hồ nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ khác là cử viên cương nhìn thấy một đống to tinh hạch đủ màu sắc nhưng nàng lại nhanh chóng tìm được số ít siêu giai ma thú tinh hạch lẫn trong đó. Đại nhân, toàn bộ cử long tinh hạch cấp cho ta đi. Nhìn mấy quả tinh hạch của ma thú cự long thu được từ tàng bảo thất của giáo đình, hắc Long Vương cũng nhìn không được. Ma thú tinh hạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng, nhất là tinh hạch của cao giai ma thú, quả thực chính là đại bộ phẩm khó có được. Tinh hạch của siêu giai ma thú càng không cần phải nói. Nhìn ma thú tinh hạch như hòn núi nhỏ trước mặt dương lăng, bọn họ kích động không thôi, đều như sứ tử há mồm. hận không thể một ngụm mang tất cả ma thú tinh hạch nuốt vào. Tử thử băng băng không thể mở miệng nói chuyện. Gấp đến độ chạy vòng quanh, nhảy lên vai dương lăng chi chi kêu to. Nếu không phải bị dương lăng dùng sức gõ cho vài cái, đã sớm không để ý hết thảy mà nhảy vào nút sạch đóng ma thú tinh hạch rồi. Ma thú tinh hạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng, muốn ăn vài khỏa cũng không phải không thể, thậm chí còn có thể dùng thêm mặc tinh tinh tùy Bất quá, nhìn tên nào cũng lo âu đứng chung quanh, Dương Lăng cười cười. Hôm nay nuốt một viên tinh hạch, trong nửa năm kế tiếp ở tại thần ma mộ chẳng phải liệp sát 100 khỏa ma thú tinh hạch có cấp bậc tương ứng. Một so với 100, hắc, thật sự là quá tốt. Mọi người lắc đầu, nhưng nhìn Dương Lăng từ không gian giới chỉ lấy ra mặc tinh tinh tùy thì không khỏi hưng phấn không thôi. Cao dai ma thú tinh hạch rất quý trọng. Nhưng mặc tinh tinh tùy thì có thể gặp mà không thể cầu. Để lấy được một giọt tinh tủy, đừng nói một trăm khỏa ma thú tinh hạch, chính là giao ra một ngàn khỏa cũng đáng. Đây là thần cách của thâm uyên ác ma ba nhị có thực lực thượng vị thần. Sau khi thuận lợi dung hợp, có lẽ có thể trực tiếp tiến dai lên thượng vị thần. Dương Lăng vừa nói vừa chậm rãi mang thần cách của ác ma ba nhị đưa ra. Ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người thi vu vương cùng hắc long vương thần cách của thâm uyên ác ma. Nhìn thần cách chân quý trên tay dương lăng, mọi người cơ hồ đều điên cuồng lên vì nó. Đừng nói là cự viên vương cùng yêu cơ, ngay cả thi vu vương cùng cửu đầu xà vương hải đức lạp cũng mừng rỡ như điên, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Mặc dù biết dương lăng luôn hào phóng, nhưng vạn vạn lần cũng không nghĩ tới hán ngay cả thần cách của thượng vị thần cũng cho ra. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 574 Thú linh tế đàn tiến giai Ai sẽ là người được thần cách của thâm uyên ác ma ba nhí Nhìn thần cách trong tay dương lăng Mọi người vừa hưng phấn vừa khẩn trương Chỉ cần thôn phục khỏa thần cách này Rất có thể trực tiếp trở thành một gã thượng vị thần cao cao tại thượng Thượng vị thần A Chính là cường giả có thể ngang dọc ở Thái Luân Đại Lục, vô luận là thi Vu vương hay yêu cơ đều cũng kích động không thôi. Đối mặt với một viên thần cách khó có được như vậy, không có kẻ nào lại không động tâm, không có kẻ nào chịu được hấp dẫn trí mạng này. Ta, là ta. Mỗi khi thấy Dương Lăng nhìn về phía mình, mọi người đều kích động tim đập nhanh lên. Đáng tiếc, lần lượt kích động không thôi, vừa lại lần lượt thất vọng. Đợi nửa ngày, thần cách của thâm Uyên ác ma vẫn còn nằm trong tay Dương Lăng. Cho thi vu vương hay là cho yêu cơ đây, nhìn mọi người đều đang trông đời. Dương Lăng nhất thời cũng trần chờ không quyết. Thâm Uyên ác ma ba nhỉ tinh thông hỏa hệ pháp tắc, hỏa hệ pháp thuật uy lực kinh người. Theo đạo lý mà nói, hỏa thần cách này thích hợp nhất với liệt hỏa tinh linh vương, có thể phát huy uy lực của hỏa hệ pháp thuật lên lớn nhất. nhưng là cho tới nay liệt hỏa tinh linh vương đại bộ phận thời gian đều là tiềm tu ở sa mạc vì lãnh địa lập công lao thua xa đám người thi vu vương cùng yêu cơ mang khỏa thần cách chân quý này trao cho hắn hiển nhiên là rất không thích hợp vô luận là từ uy vọng hay là từ công lao mà nói mang thần cách này giao cho thi vu vương sẽ không khiến cho người khác bất mãn đáng tiếc thi vu vương tu luyện là tử vong pháp tắc Cùng hòa hệ pháp tắc của thâm uyên ác ma ba nhị khác nhau khá xa. Sau khi nuốt vào, cho dù có mặt tinh tinh tùy trợ giúp thuận lợi dung hợp, sợ rằng cũng khó phát huy được quy lực chính thức của khỏa thần cách này. Từ điểm lo lắng đó, giao cho thi vu vương cũng không thích hợp. Hải Đức Lạp, lại đây. Sau khi trầm ngâm nửa ngày, nhìn cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp từng dùng tính mạng vì mình ngăn cản công kích của ác ma ba nhị. Dương Lăng rốt cuộc cũng quyết định mang thần cách nào giao cho nàng. Giống Thi Vu Vương, đám người cử viên Vương cùng yêu cơ tu luyện đều không phải là hòa hệ pháp tắc, cho dù có dung hợp thần cách cũng khó phát huy hết được uy lực. Hắc Long Vương không chỉ cận chiến tốt, da thịt cùng dày chắc, mà hòa hệ pháp thuật cũng giỏi lại từng lập không ít công lao, đúng là một lựa chọn tốt. Bất quá, sau khi cân nhắc nhiều lần... Chính là giao thần cách cho cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp vẫn thích hợp nhất. Thời gian Hải Đức Lạp gia nhập ma thú đại quân không dài. Nhưng trước mắt là thần giai ma thú duy nhất. Nàng trong thời gian ngắn ngủi cũng lập rất nhiều chiến công. Phá hủy ác ma đảo. Phá hủy giáo đình. Đánh chết thâm uyên ác ma. Công lao xuất sắc ai cũng thấy được. Càng trọng yếu là. Làm một đầu cửu đầu xà vương có thực lực trung vị thần. Nàng lĩnh ngộ rất tốt vài loại pháp tắc, trong đó có cả hòa hệ pháp tắc, mang thần cách của thâm uyên ác ma giao cho nàng chính là có thể phát huy tốt nhất hiệu quả của nó. Đại nhân, cái này, cầm thần cách trên tay, hải đức lạp kích động không thôi, vì để tiến giai lên thượng vị thần, nàng chẳng biết đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, vốn tưởng rằng chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể tiến giai, không ngờ... Cơ hội lại đến với mình nhanh như vậy. Mặc dù ước mơ của mình sẽ thành hiện thực nếu thu được khỏa thần cách trên tay dương lăng. Nhưng nàng cũng tự hiểu chính mình. Nếu so sánh với đám người thi vu vương thì thời gian gia nhập ma thú đại quân của mình quá ngắn. Công lao đạt được cũng còn xa mới đủ. Nên hy vọng thu được thần cách cũng không lớn. Không nghĩ tới. May mắn đột nhiên phủ xuống. Mang thần cách này nuốt vào. sau đó lập tức nuốt thêm 10 giọt tinh tủy. Hải Đức Lạp hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng. Nhìn Hải Đức Lạp cảm động đến hai mắt đỏ bừng, Dương Lăng cười cười, vừa nói vừa mang tinh tủy đưa tới trong tay nàng. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn. Hải Đức Lạp phụ phục trước mặt Dương Lăng. Sau khi cung kính hành lễ liền không khách khí nhanh chóng nuốt thần cách và tinh tủy vào. Hải Đức Lạp chúc mừng. Thi Vư Vương chỉ đành cười khổ, nếu Dương Lăng mang thần cách giao cho người khác, thì hắn sẽ thật sự có điểm không phục. Nhưng giao cho Hải Đức Lạp có thực lực trung vị thần, lại từng xá mạng cứu Dương Lăng, hắn không có ý kiến gì, chỉ là có điểm thất vọng mà thôi. Ngay cả Thi Vu Vương cũng không có ý kiến thì những người khác càng không cần phải nói. Thực lực của cửu đầu Sà vương không có gì phải nghi ngờ, công lao xuất sắc lập được ai cũng đã thấy. Đại nhân, ta đáng thương nhất, thần cách không có, cấp cho ta vài giọt tinh tủy đi. Yêu cơ khéo léo yêu cầu, người khác còn đang thất vọng không thôi, nhưng nàng lại nhanh chóng chú ý đến mặc tinh tinh tủy. Không có được thần cách, nếu có thể xin được vài giọt tinh tủy, vậy cũng tốt rồi. Mặc tinh tinh tủy phi thường ít, dùng một giọt lại thiếu một giọt. Dưới sự nhắc nhở của yêu cơ Thấy đám người kia như đàn sói đói quay sang nhìn mình, Dương Lăng lắc đầu. Bây giờ, mỗi người các ngươi chọn ra vài quả ma thú tinh hạch có thuộc tính tương cận mà nuốt vào. Về phần mặc tinh tinh tủy, chờ các người tìm được thần cách rồi đến tìm ta. Đừng quên, ở đây chính là thần ma mộ tràng, tinh tủy và thần cách cùng nhau phục dụng mới có giá trị lớn nhất. Tìm được thần cách là có thể thu được tinh tủy. Nghe Dương Lăng nói vậy. Mọi người trước mắt sáng ngời Thần ma mộ tràng rất nguy hiểm Nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều cơ hội Số lượng thần giai cường giả Cùng thần giai ma thú vượt xa Thái Luân Đại Lục Chỉ cần tập trung tinh duệ mai phục Hoặc là đánh lén Thu được vài khỏa thần cách Cũng không phải việc khó Rát rát rát Khỏa tinh hạch có tử vong thuộc tính này là của ta Ai cũng không được giành Thi vu vương nhanh chóng phản ứng vội vàng giành trước gắt gao cầm lấy một viên tinh hạch của phổ lộ tư cự ngạc hỗn đản, cự long tinh hạch này tất cả đều là của ta thấy biểu hiện của thi vu vương mọi người nhanh chóng chạy đến chọn ra những tinh hạch của siêu giai ma thù tranh nhau ỏm tỏi dương lăng đứng một bên thấy vậy chỉ biết lắc đầu bất quả vô luận là thi vu vương hay hắc long vương tất cả đều hiểu được tinh hạch cho dù tốt cũng không thể tùy tiện nuốt chừng sẽ không lựa chọn cách há mồm ra nuốt vào bất nam bất nữ yêu cơ chính là một ví dụ sống điển hình ai cũng không muốn vì nuốt loạn tinh hạch vào mà biến thành bộ dáng đó đại nhân đại nhân ngay khi dương lăng chuẩn bị mang hết đống ma thu tinh hạch thu hồi lại thì thấy thú linh tế từ áo cổ tư đô vừa la to vừa chạy tới giống như trận gió tốc độ nhanh hơn trước kia nhiều đại nhân Ta đã tiến dai, rốt cuộc ta cũng tiến dai lên trung cấp thú linh tế tử. Áo cổ tư đô hưng phấn không thôi, kích động nói tiếp. Sau khi tiến dai, chỉ cần có đủ tinh thạch cùng ma thú tinh hạch, ta có thể thăng cấp thú linh tế đàn, hợp thành biến dị ma thú càng cường đại. Khác với người khác, thú linh tế tử xuất thân từ thú nhân rất khó lĩnh ngộ các loại pháp tắc, cũng rất khó hấp thu ma lực nơi không chung. Cho nên tốc độ tiến giai phi thường chậm Rất nhiều người bỏ ra cả đời cũng không thể tiến giai lên thú linh tế tự Cách duy nhất là thông qua thú linh tế đàn mà tu luyện Hấp thu năng lượng vọng lại do ma thú hợp thành tỏa ra Thú linh tế đàn rất khó tu kiến Cần phải dùng đến một lượng tài liệu kinh người Cả thú nhân đế quốc cũng chỉ có vài tòa sơ cấp tế đàn đơn giản Nhưng cũng bị hoàng tộc của đế quốc chiếm lấy Thú nhân bình thường thông qua thú linh tế đàn có thể tiến dai rất nhanh, không khác gì người điên nói mộng. So sánh với bọn họ, áo cổ tư đô quả thực nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng. Cả tòa thú linh tế đàn là của một mình hắn, không có kẻ nào cùng hắn phân chia năng lượng vọng lại do hợp thành ma thú tỏa ra. Càng trọng yếu chính là có ma thú cơ địa nơi vu tháp không gian làm hậu thuẫn. Hắn có bỏ ra cả ngày để hợp thành ma thú cũng không có vấn đề. Có thể tận tình thí nghiệm, lần mò, cũng thuận tiện hấp thu được năng lượng kinh người. Có điều kiện tốt như vậy, tiến giai rất nhanh là chuyện bình thường. Trong thời gian dài mà không thể tiến giai mới là bất thường. Thăng cấp thú linh tế đàn. Dương Lăng mừng rỡ áo cổ tư đô mang tin tức này đến rất đúng lúc. Sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, hắn phát hiện thực lực của mình vẫn còn rất kém, không cẩn thận có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Về lâu về dài mà nói, lĩnh ngộ càng sâu pháp tắc, tu luyện vu thuật là mấu chốt. Nhưng muốn thực lực tăng nhanh, chỉ có thể trông cậy vào đại quân ma thù. Cùng với việc gặp được địch nhân càng ngày càng mạnh, đừng nói các loại đê dai ma thú như giác phong thú cùng tà nhãn, ngay cả hắc long. Song túc phi long cũng đã khó có thể ứng phó tràng diện. Với các ma thú vương giả như cử viên vương, hắc long vương cùng các siêu giai ma thú có thể lấy làm trọng điểm bồi dưỡng, lợi dụng sinh mệnh nước suối, tinh tủy cùng thần cách để tăng nhanh thực lực cho bọn chúng. Với các ma thú có thực lực dưới siêu giai, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Dù sao, vô luận là mặc tinh tinh tủy hay là thần cách, số lượng đều cực kỳ có hạn. Để đề cao thực lực của ma thú đại quân thì có hai biện pháp. Một là bổ sung nguồn máu mới, biện pháp còn lại là tăng thực lực của những ma thú có sẵn. Trong đó, trọng điểm là phải nghĩ biện pháp phục kích ma thú bên trong thần ma mộ tràng, tìm cách thuần hóa thêm thần dai ma thú. Bất quá, thần ma mộ tràng khắp nơi đều là nguy hiểm, diện tích lại lớn kinh người. Trong thời gian ngắn có lẽ cũng không khó để tuần hóa vài đầu thần dai ma thú, nhưng muốn thuần hóa số lượng lớn thì chắc rằng không thể được. Cứ như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp thuần hóa thêm cao dai ma thù, đồng thời tận lực đề cao thực lực những ma thú đang có trong tay. Nút chừng ma thú tinh hạch là một biện pháp, nhưng có thể dùng cách nhanh và hiệu quả hơn là lợi dụng thú linh tế đàn để hợp thành những ma thú biến dị cường đại. Áo cổ tư đô để nhanh chóng thăng cấp thú linh tế đàn. Ta sẽ cho thiên sứ trường sáu cánh áo phỉ lợi á điều động tư nguyên của cả vu tháp không gian giúp người, cần nhiều ít bao nhiêu tinh thạch cùng ma thú tinh hạch cứ nói. Dương Lăng vừa nói vừa thi triển một cái vu ấn, mang áo phỉ lợi á đang truyền giáo ở nơi xa triệu lại, để cho nàng toàn lực phối hợp với thú linh tế tự áo cổ tư đô cùng hành động. Muốn người có người, tinh thạch cùng ma thú tinh hạch càng không có vấn đề. vì để nhanh chóng gia tăng thực lực cho dù có phải hao phí hết tất cả cực phẩm tinh thạch cùng ma thú tinh hạch cũng không tiếc bỏ ra nỗ lực càng nhiều thu hoạch vào càng lớn dương lăng tin rằng chỉ cần có thể đứng vững ở thần ma mộ chàng tuyệt đối có thể thu được hồi báo vượt xa tưởng tượng chính như lời lôi mông từng nói thần ma mộ chàng rất nguy hiểm nhưng cũng phi thường tráng lệ tràn ngập cơ hội đối với kẻ hèn nhát mà nói Thần ma mộ chàng có lẽ là một bãi tha ma đáng sợ, khiến nhiều kẻ không cẩn thận mà chết tha hương. Nhưng đối với những mạo hiểm giả gan giả và cẩn trọng mà nói, nơi này quả là một vùng đất săn bắn tốt nhất. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới trăm bảy mươi 575, vi sát dưới mệnh lệnh của Dương Lăng, đám người áo cổ tư đô, thi vu vương cùng áo phỉ lợi á nhanh chóng bắt đầu. Ngay đêm đó tiến hành thăng cấp thú linh tế đàn Cần người có người Nhanh chóng từ đông đảo bộ lạc điều động tộc nhân đến Ma thú tinh hạch cùng cực phẩm tinh thạch cũng không có vấn đề Chất cao như núi Tại thánh thành thu hoạch được tài phú mà giáo đình tích chữ cả vạn năm Rốt cuộc cũng đã có chỗ dùng Sau khi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp Đông đảo bộ lạc đều phái ra võ sĩ cùng ma pháp sư tinh duyệt nhất Ngay cả hải yêu nhất tộc nơi hải vực cách xa hơn ngàn dặm cũng cho y lỷ toa dẫn hơn 10 danh tộc nhân thông qua truyền tống trận nhanh chóng chạy lại đây. Trong mắt mọi người, tòa cử đại thành bảo bao quanh vu tháp chính là vu môn thánh thành độc nhất vô nhị trong vu tháp không gian. Có thể tham dự tu kiến thánh thành, mỗi bộ lạc đều cảm thấy vinh hạnh. Nếu được dương lăng tán thưởng, sẽ mang đến vô số chỗ tốt cho bộ lạc. A Đa Nạp Nhĩ nhanh mau mang khối tinh thạch này đi đánh bóng ba đa khoa nhanh động tác nhanh lên nào sau khi hiểu được nhiệm vụ dũng sĩ và ma pháp sư các tộc nhanh chóng bắt đầu người thì tu chỉnh lại mấy khối tinh thạch lớn người thì khắc họa những ma pháp trận phức tạp đám người hắc long vương cùng cự viên vương cũng tự mình thượng trận dẫn ma thú đại quân tham gia làm việc nhanh giải tất cả ma thú tinh hạch cùng tinh thạch ra nhất định trước khi trời sáng phải hoàn thành nhanh thú linh tế tự áo cổ tư đô đi tới đi lui thỉnh thoảng sửa lại những sai sót của mọi người bộ dáng như một tổng chỉ huy khó tính bốn hắn tưởng rằng cả đời không thể đột phá nữa không nghĩ tới sau khi đi theo dương lăng lại nhanh chóng tiến giai lên trung cấp thú linh thế tự sau khi tiến giai Hắn chỉ là hưng phấn nói một chút thôi, không ngờ Dương Lăng cũng tại chỗ đồng ý, điều động hết thải tư nguyên để thăng cấp tế đàn. Sẽ thăng lên hai cấp hay là ba cấp, nhìn mọi người đang hối hả, lại nhìn cực phẩm tinh thạch cùng ma thú tinh hạch chất cao như núi, áo cổ tư đô hưng phấn không thôi, âm thầm đoán xem thú linh tế đàn lần này thăng được bao nhiêu cấp. tu kiến một tòa tế đàn cấp một đơn giản nhất cũng phải tốn một lượng kinh người tinh thạch cùng ma thú tinh hạch, muốn thăng cấp lên càng không cần phải nói. Trăm ngàn năm qua, quốc lực của thú nhân đế quốc cũng chỉ có thể thu kiến vài tòa tế đàn đơn giản nhất, cho dù có người tiến dai lên trung cấp hoặc là cao cấp thú linh tế tự thì cũng không có đủ tư nguyên để thăng cấp thú linh tế đàn, không nghĩ tới. Dương Lăng trong nháy mắt đã tập trung đủ số lượng cực phẩm tinh thạch cùng ma thú tinh hạch nhiều kinh người như thế. Tinh thạch cùng ma thú tinh hạch càng nhiều, uy lực của thú linh tế đàn lại càng lớn. Không cách nào tưởng tượng nếu dùng hết toàn bộ đóng cực phẩm tinh thạch cùng ma thú tinh hạch chất cao như núi này, thú linh tế đàn sẽ thăng cấp lên thành cái dạng gì? Trong khi mới bắt đầu, vu tháp không gian không phân biệt được ngày đêm, ánh sáng thủy chung không sai biệt lắm. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, bắt đầu chậm rãi có một ít thay đổi, ánh sáng mạnh yếu có quy luật biến hóa, từng bước có ban ngày cùng đêm tối. Những đám mây trắng cũng dần xuất hiện nơi không trung càng ngày càng giống như một vật chất vị diện độc lập. Sau khi thấy thân ảnh của Dương Lăng, mọi người càng thêm hăng hái, dùng tốc độ nhanh nhất để thăng cấp tế đàn. Dưới sự chỉ huy của áo cổ tư đô, mang từng khối cực phẩm thủy tinh bày ra trên đất, vây quanh là một tầng ma thú tinh hạch, rồi phủ lên trên bằng một tầng đất sét rồi bày ra một tầng những tảng đá cứng rắn có khắc những ma pháp trận phức tạp ở trên, sau đó lại bày ra thêm một tầng cực phẩm tinh thạch. Cứ như thế tuần hoàn, tầng tầng chồng lên nhau, nhân lực khổng lồ, tư nguyên dư thừa, ma pháp sư với kinh nghiệm phong phú. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, rốt cuộc trước khi trời hừng sáng đã thăng cấp xong tế đàn. So sánh với lúc trước, diện tích tăng lên vài lần, có thể đồng thời hợp thành mấy trăm đầu đại hình ma thu. Cả tòa tế đàn khắc đầy những đồ án phức tạp, tản mát ra từng trận năng lượng ba động mênh mông. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ cần áo cổ tư đô niệm chú ngữ khởi động nữa là có thể hoàn thành bước cuối cùng của việc thăng cấp tế đàn. Thời khắc cuối cùng chứng kiến tế đàn thăng cấp sắp tới. Nhìn tế đàn với quy mô kích thước lớn lên vài lần, cảm giác một chút ba động năng lượng mênh mông trong không trung Mọi người vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, áo cổ tư đô cũng không ngoại lệ. Sau khi hít thở sâu mấy hơi, hắn bước vài bước dài về phía trước. Một đao cắt vỡ cổ tay mình, một dòng máu tươi liền phun lên trên tế đàn, tiếng tụng niệm chậm rãi vang lên. Thần nói, đại địa là mẫu thân của chúng ta. Hải dương vị diện nơi phương đông xa xôi là gia viên của chúng ta. Áo cổ tư đô lớn tiếng ngâm nga, máu tươi để tùy ý nhỏ ra. Một giọt, hai giọt, càng ngày càng nhiều, mỗi giọt máu nhỏ ra, tế đàn lại lóe lên. Xuất ra nồng đậm hắc khí Thanh âm thê lương truyền ra xa xa tựa hồ như một gã tín đồ thành tín đang cầu khẩn Thượng cổ tế văn Ngưng thần lắng nghe chú ngự thê lương của áo cổ tư đô Dương lăng trong lòng vừa động Nhớ tới bản ghi chép về thượng cổ tế văn trên phương tiêm bia Cũng trầm thấp và thê lương giống như vậy Hô theo tiếng mặc niệm của áo cổ tư đô Hắc khí trên tế đàn càng ngày càng đậm bao phủ lấy cả tòa tế đàn. Đang lúc áo cổ tư đô vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệt, thân thể lắc lư, thiếu chút nữa ngã nhào ra đất, nồng đậm hắc khí, hô, một tiếng nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra từng trận năng lượng ba động bàng bạc. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, tế đàn rốt cuộc cũng thuận lợi thăng cấp. Thăng ba cấp, đại nhân, thăng một lúc ba cấp. Nhìn cự hình tế đàn tràn ngập hắc vụ Nhìn hắc quang lưu động nơi hoa văn Áo cổ tư đô vô cùng mừng rỡ Trung cấp tế đàn Trực tiếp từ cấp 1 thăng lên Trung cấp thú linh tế đàn cấp 4 Lên đến cấp 4 thì có chỗ tốt gì Dương Lăng vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho yêu cơ Ý bảo nàng nhanh tiến lên cầm máu cho tên ảo cổ tư đô Đang mừng rỡ như điên này Sau khi thăng cấp lên trung cấp tế đàn Có thể hợp thành biến dị ma thú càng cường đại Áo cổ tư đô hưng phấn không thôi Sau khi nghiên cứu một thời gian Có lẽ còn có thể tại một trình độ nhất định khống chế hướng biến dị của ma thú Từ đó tạo ra ma thú phù hợp với mục đích của mình Áo cổ tư đô phi thường kích động Trước kia Thực lực bản thân có hạn cùng sự hạn chế của thú linh tế đàn Ma thú hợp thành rất ngẫu nhiên Ai cũng không biết sau khi cho một con rác phong thú cùng một còn chi chu vào thú linh tế đàn, có thể hay không thuận lợi hợp thành, cũng không biết sẽ hợp thành cái dạng quái vật gì. Tỷ lệ hợp thành thất bại cao, sản phẩm thất bại có tổng số cực kỳ dọa người, tạo ra một đống lớn phế vật vô dụng. Sơ cấp tế đàn có tiềm lực rất lớn, nhưng tính thật dụng không cao. Sau khi thuận lợi thăng cấp lên tế đàn cấp 4 thì tình huống sẽ khác. Căn cứ theo những tương truyền trong truyền thuyết của thú linh tế tự, thú linh tế đàn sau khi thăng cấp lên cấp 4, có thể sơ bộ khống chế phương hướng biến dị của ma thú, Có thể chỉ dẫn và hiệp trợ cho giác phong thú cắn nút chi chu, hoặc là ngược lại hỗ trợ chi chu cắn nuốt giác phong thú, từ đó thu được ma thú cần thiết. Ngoài ra, tỷ lệ thành công của việc hợp thành cũng tăng lên rất lớn, giảm bớt đi rất nhiều lãng phí không cần thiết. khống chế phương hướng biến dị của ma thú. Dương Lăng mừng rỡ, ma thú trong vu Tháp Không Gian số lượng nhiều không đếm hết, nếu có khả năng lợi dụng thú linh tế đàn mang đê giai ma thú hợp thành cao giai ma thú, vậy thực lực của ma thú đại quân sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu có khả năng mang một đám cao giai ma thú hợp thành siêu giai ma thú, thậm chí thần giai ma thú, vậy thì càng thêm tuyệt vời. Mới là tế đàn cấp 4 đã lợi hại như vậy. Nếu có thể thăng cấp lên thú linh tế đàn cấp 9 như trong truyền thuyết, vậy sẽ thế nào? Nhìn thú linh tế đàn được hắc vụ bao phủ, dương lăng cũng hưng phấn không thôi, thấy được con đường ngắn nhất để nhanh chóng gia tăng chiến đấu lực của ma thú quân đoàn. Gặp phải thần dai ma thú hoặc là vực sâu ác ma, một đầu siêu dai ma thú không phải là đối thủ, một trăm đầu cũng không cấu thành uy hiếp chí mạng, nhưng nếu đạt đến số lượng hơn một ngàn đầu, Thậm chí cả vạn đầu, hắn không tin sẽ không đánh lại đối phương. Nếu hợp thành một đám thần giai ma thù, vậy thì thực lực càng thêm đáng sợ. Áo cổ tư đô, nắm chắc thời gian làm quen với tân tế đàn, càng nhanh càng tốt. Dương Lăng dặn dò vài co rồi lập tức thuấn di rời khỏi vu tháp không gian, phất tay mang đám người thi vu vương triệu đến, là đức lý cách tư. lập tức dẫn một đội ma thú đi dò xét tình huống cụ thể xung quanh trọng điểm quan sát xem ở nơi nào có cao dai ma thú xuất hiện việc này không nên chậm trễ vì nhanh chóng đề cao thực lực của ma thú đại quân dương lăng quyết định hành động ngay lập tức chủ động triển khai một cuộc vây cứ như vậy vừa có thể liệp sát được rất nhiều ma thú tinh hạch lại vừa có thể thu được những ma thú thích hợp Lợi dụng thú linh tế đàn hợp thành ma thú cường đại hơn Cái khác không nói Đám lục nhãn thiết bối sư bị giết lúc trước Có thể cho vào thú linh tế đàn kết hợp với tà nhãn Sau khi kết hợp bách kích pháo của tà nhãn cùng kích quang thương của lục nhãn thiết bối sư Không biết sẽ biến thành loại ma thú gì Không biết sẽ có dạng công kích như thế nào Nghĩ đến thú linh tế đàn vừa thăng 3 cấp dương lăng đối với hành động kế tiếp tràn ngập chờ mong đại nhân ý của người là chủ động triển khai giết sạch đám ma thú chung quanh đây thi vu vương hai mắt sáng lên nhanh chóng hiểu được ý tứ của dương lăng ma thú đại quân toàn lực xuất kích việc vây giết hết đám cao giai ma thú chung quanh dám chắc không có vấn đề chỉ cần không gặp phải thần giai ma thú biến thái cường đại thì sẽ có thể tự bảo toàn Nếu cẩn thận bày ra thêm cạm bẫy, thì việc phục kích rồi giết được thần giai ma thú hoặc là thâm uyên ác ma cũng không phải là không có khả năng. Nhớ đến cựu đầu xà vương Hải Đức Lạp được nuốt vào thần cách của thâm uyên ác ma ba nhị, thi vu vương nước miếng chảy dòng dòng. Thần cách của thượng vị thần ác ma a chỉ cần thuận lợi dung hợp là có thể trở thành một thần giai thi vu vương, phát hiện ra thêm những huyền bí của tử vong hào giác. Phát huy càng mạnh uy lực của nó, đúng, trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng tình huống, sau đó chủ động xuất kích, vây giết hết ma thú chung quanh. Dương Lăng nói như chém đinh chặt sắt, phân phó phi long vương cùng hạt tử vương y mặc đặc đi theo thi vu vương cùng nhau hành động, tránh cho phát sinh việc gì ngoài ý muốn.